1.5 một chấm năm ta lại thấy đang ở trong một căn phòng đợi Tiểu Lan trong lòng thầm mắng con quỷ chết tiệt tối như vậy còn đi đâu nếu tô nữ quan biết được hắc chắn cả hai sẽ lại bị phạt ta thấy Tiểu Lan chạy về nét mặt khớp khởi vui mừng tiểu chủ trưa nay tô nữ quan phạt người không được ăn cơm em đi chỗ mấy cái bánh ở ngựa thiện phòng cho người này ta nhận ra giữa danh giới mong manh của sự sống và cái chết. Những mẫu ký ức vui vẻ nhất chính là thứ mà bao năm nay ta lưu giữ Ta giấu nó ở trong sâu thẳng trái tim Để bây giờ từng ký ức hiện về an ủi ta Ta tự nhủ, tiểu tinh Ngươi nhất định phải vượt qua Ngươi không thể chết Ngươi còn có gia đình Còn có tiểu lan Còn có sư phụ trên trời bảo vệ ngươi Ngươi phải vì họ mà mạnh mẽ lên Cuối cùng thì 60 trưởng cũng đã xong Bọn thị vệ kéo ta vào trở lại điện càn thành Hai chân ta gần như vô dục Ta không thể dùng chân được nữa Chỉ thấy đôi chân ấy bị kéo lê trên nền thi thoảng chân ta cũng bị vấp Nhưng ta không hề thấy đau Đôi chân này Phải chăng đã mất cảm giác Ta để ý thấy sự đắc ý trên khuôn mặt của hiền tần Nàng ta vui cũng phải thôi Có lẽ nàng ta muốn cho ta biết rằng Đắc tội với nàng ta chính là tự mình đi tìm cái chết Ta thấy Tiểu Lan Nàng kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng ta Nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi Ta biết nàng muốn gọi ta, nhưng có lẽ nàng sợ, nàng sợ chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng sẽ liên lụy ta, nên cứ giỏi theo ta như vậy. Ta thấy nàng cắn chặt môi, nàng đã vì ta mà rơi lệ quá nhiều, vậy mà trước đây ta cứ lo rằng, sau này nếu nàng lấy phải phu quân không tốt, hắn sẽ khiến nàng phải rơi lệ. Giờ mới biết chính ta mới là kẻ gây đau thương cho nàng, thì về không thương tiếc ném ta về phía Tiểu Lan, nàng nhanh chóng đỡ lấy ta. Muốn nói gì với ta mà không dám nói Hiền tần kêu than Hoàng thượng Thật là kinh tởm quá đi mất Để ả ở lại cung càn thành chỉ làm ô Ồ... uế nơi này Ta thấy mặt Tiểu Lan biến sắc Ta rất mệt Dùng hết sức lay đầu ý bảo nàng đừng nên làm như vậy Y ỉu Lan hiểu ý ta khuôn mặt lại bi thương như lúc đâu Nước mắt rơi xuống mặt ta Một giọt rơi xuống miệng Nước mắt nàng sao lại ngọt như vậy Rất ngọt ta từ từ nhắm mắt thiếp đi trong mơ hồ vẫn nghe tiếng hoàng thượng người đâu nhốt bọn họ lại chờ ta hỏi tội sau lúc ta tỉnh dậy yếu lan và đinh công công đã mừng rỡ vô cùng họ nói ta đã hôn mê bốn ngày tiểu lan nói bọn thị vệ bàn tán có vẻ như không tìm thấy tung tích của hoàng hậu chúng lại nói hoàng thượng rất tức giận hạ lệnh nếu không tìm được hoàng hậu tất cả sẽ bị chém đầu ngày hôm sau Hoàng thượng đã cho người đưa ba người bọn ta tới cản thành cung Nếu nói cho chấm tung tích của hoàng hậu Cả ba người đều sẽ được thả Nực cười Chúng ta đã bị nhốt mấy ngày Làm sao biết được giờ họ ở phương nào Ta lúc này đã có sức hơn Bèn trả lời Hoàng thượng Thần thiếp thật sự không biết Hán vũ và nương nương trước khi đi không hề nói với thần thiếp là họ sẽ đi đâu Cầm miệng Ta không cho phép ngươi gọi tên thái giám ấy như vậy Người đâu, lôi bọn chúng ra ngõ môn sử chảm Hoàng thượng, người không thể làm như vậy Nói rồi ta lấy trong người ra tấm kim bài Ở đây thần thiếp có tấm kim bài miễn tử mà hoàng thượng ban cho nương nương Hoàng thượng cười nhạt, lấy gì để ta tin rằng các ngươi không dùng thủ đoạn cướp từ tay hoàng hậu Nếu thần thiếp cướp từ tay hoàng hậu, vậy chứng tỏ hoàng hậu và thần thiếp vốn không có liên quan gì Tại sao người lại gán cho thần thiếp tội danh tiếp tay giúp hoàng hậu bỏ trốn? Đã không có thâm tình, lại không có sự trao đổi, thì hà cớ thần thiếp phải giúp hoàng hậu. Hoàng thượng nhìn ta khinh bỉ, chẳng phải ngươi là người rõ nhất hay sao? Ta cười, hoàng thượng cho rằng thần thiếp vì tranh sủng mà muốn nương nương ra khỏi tự cấm thành. Nếu thật sự thần thiếp có thể mưu tính sâu xa như vậy, tại sao thần thiếp lại đích thân làm việc nguy hiểm ấy, trực tiếp ra mặt như vậy? Chẳng phải là quá đỗi ngu xuẩn hay sao, nếu cứ theo như hoàng thượng nói. Hóa ra nữ nhân trong tử cấm thành này đều dám vì hoàng thượng mà bất chấp cả tính mạng hay sao? Cái nữ nhân muốn ở người chỉ là vinh hoa phú quý mà thôi. Hỗn xược, ý ngươi là chấm vọng tưởng mình là người nữ nhân toàn thiên hà ao ước hay sao? Hoàng thượng đập bàn nói, không cần quát nạt mà vẫn rất có uy. Thần thiếp không dám, chỉ muốn nói hoàng thượng vì quá thương nhớ viêm hoàng hậu nên không truy ra tận gốc vấn đề mà thôi. Ngươi quá tự tin rồi đấy, ngươi chắc chắn phải biết kim bài miễn tử chỉ có thể một người dùng mà thôi, ngươi muốn xẻ nó làm ba ư. Ta giật mình, bây giờ mới nghĩ ra điều này, làm sao đây? Tiểu Lan nhanh miệng nói, nô tỳ xin chịu tội chết. Đinh công công đang định nói thì bị ta ngăn lại, người đã giả rồi. Chẳng mấy nữa người có thể ra khỏi cung Vậy mà con lại hại người Người hãy dùng tấm kim bài này đi Đinh công công nhìn ta Tiểu chủ nô tài đã giả rồi Có chết cũng không đáng tiếc Người còn gia đình Người phải sống Ta nhìn sang tiểu lan ra hiệu Có lẽ em đã hiểu ta Nên lặng lẽ gật đầu Đinh công công không nên tiếp tục dính vào chuyện này nữa Ta nói Hoàng thượng Ba người chúng ta đã quyết Tấm kim bài này sẽ dành cho Đinh công công Hoàng thượng sau đó lập tức hạ chỉ tha chết cho Đinh Công Công, cho xuất cung trở thành dân thường. Đinh Công Công đi rồi, Hoàng thượng đang định ban chỉ thì ta nói, khoan đã Hoàng thượng. Thần thiếp biết chỗ Hoàng hậu nương nương sẽ tới. Ta lấy gì để tin ngươi? Người cũng chỉ có hai lựa chọn, một là không tin thần thiếp. Thần thiếp tin chắc binh lính của người không thể tìm ra Hoàng hậu một sớm một chiều. Nếu binh lính sụp xảo khắp cả nước, dân chúng sẽ càng bàn tán. Cho dù người có dùng lý do gì cũng khiến dân chúng hoang mang Phản loạn sẽ trước thời cơ mà tạo phản Hậu quả như thế nào Hoàng thượng chắc rõ hơn thần thiếp Thứ hai là tin thần thiếp Chỉ cần một toán quân đi cùng thần thiếp là có cơ hội thấy hoàng hậu Dù thần thiếp có nói thật hay nói dối Với hoàng thượng cũng không hại gì Hoàng thượng lạnh lùng nói Được, ta sẽ đích thân đi cùng ngươi Thần thiếp có một điều kiện Hoàng thượng hãy tha tội chết cho Tiểu Lan để nàng trở về quê nhà người đâu thả nô tỳ này cho rời khỏi hoàng cung ta yêu cầu hoàng thượng cho ta thêm hai ngày tĩnh dưỡng những mong trong hai ngày này tiểu lan có thể đi thật xa mong rằng nàng hiểu được tâm ý của ta nếu không tất thảy những chuyện ta làm đều vô nghĩa trong hai ngày ta được chăm sóc kỹ lưỡng nên bết thương cũng đã đỡ phần nào không còn đau bút như trước nữa Ta nói với hoàng thượng rằng hoàng hậu và hán vũ sẽ thuê một chiếc thuyền qua sông Trường Giang. Hoàng thượng tin lời cùng đám binh lính lên thuyền. Người cải trang thành một vị tướng để tránh sự hiếu kỳ của bên ngoài. Hoàng thượng mặc võ phục của tướng quân trông thật uy vũ. Ta cười, lang quân của ta quả thật rất anh Tuấn. Tiếc rằng lang quân đó chỉ là lang quân hờ. Người nói nàng đi thuyền, tại sao chưa thấy chiếc thuyền nào? Hoàng thượng, người biết không? Sông Trường Giang này chảy về thiểm Tây. Hoàng thượng nhìn ta, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt thì có cả sự căm thù. Có lẽ hắn hận ta đã đưa liên nhi của hắn biến mất. Ta quay người đối diện hắn, chỉ thẳng vào mặt hắn, lý diệu thần. Trước đây ta ngưỡng mộ ngươi, điểm duy nhất chính là ngươi dù là quân vương cũng giống một nam nhân bình thường. Một lòng muốn bảo hộ nữ tử duy nhất của cuộc đời mình. Hôm nay... Ta lại hổ thẹn vì đã lấy lý do ấy mà ngưỡng mộ ngươi, bởi ngươi cũng giống những hoàng đế khác, ích kỷ và tự cao. Ta những tưởng ngươi đã cố gắng làm tất cả để công chúa suy nghĩ lại. Ta tưởng ngươi làm tất cả để bảo vệ nàng ta, để nàng ta hạnh phúc, nhưng nay mới thấy được rằng ngươi làm tất cả chỉ vì mình. Nàng ta đã tìm được hạnh phúc của mình, ngươi lại mù quáng ép buộc nàng, lại mù quáng dùng quyền lực để làm hại người mà nàng yêu nhất. Ngươi so với những tên hôn quân trong sử sách còn đáng kinh hơn nhiều Ngươi có thể tự tin nói Lý Quốc may mắn vì có một vị hoàng đế anh Minh Nhưng ta lại thấy, nữ nhân Lý Quốc chính là nhục nhã vì đất nước có một nam nhân ích kỷ nhất thiên hạ như ngươi Ta nói ra những lời này, thấy thanh thản hơn rất nhiều Ta nhận ra ánh mắt của hắn, ta biết hắn đang ngạc nhiên thị vệ xung quanh kéo căng dây cung, thì chờ hắn ra lệnh là sẽ đồng loạt bắn về phía ta Nhưng hắn tuyệt nhiên im lặng, cứ thế đưa ánh mắt nhìn về phía ta. Ta cười khinh bỉ, ngươi cho rằng chỉ ngươi mới có quyền khinh bỉ người khác sao. Ta nói cho ngươi biết, ta khinh bỉ nhất chính là loại người như ngươi. Ta cảm thấy may mắn vì đã không sinh ra trong Hoàng Cung, may mắn vì không trở thành người như ngươi. Ta cảm thấy hổ thẹn vì 5 năm qua đã sống trong Hoàng Cung, hổ thẹn vì đã làm tài nhân của ngươi. Nói rồi, ta quay mình nhảy xuống sông. Ta mong rằng xác ta sẽ trôi về Thiểm Tây, ta mong cha mẹ ta nhận ra xác của con gái mình, ta mong mình sẽ được chôn cất tại mảnh đất quê hương. Ta mong được nhìn thấy Thiểm Tây, không biết 5 năm, năm qua, quê hương ta có thay đổi nhiều không? Không biết những đứa trẻ quê ta còn tiếp tục chơi trò bán hàng dưới gốc cây cổ thủ không? Không biết Vương Thúc Thúc có được tiểu hài tử để nối dõi tông đường chưa? Không biết ca ca khùng giờ đã hết khờ dại chưa? Rẻ con quê ta có còn treo ca ca nữa hay không Không biết cha ta còn đi đốn củi nữa hay không Mẹ ta có nhớ rằng mình còn đứa con gái là ta hay không Ta mong rằng linh hồn mình sẽ được dòng nước dẫn đường trở về thiểm Tây Ta rất sợ nước Nhưng ngày hôm nay lại phải mang ơn nó Bởi ta sẽ nhờ nó để trở về quê nhà Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Hắn mất trí một phần trí nhớ Có phải ta đang trở về thiểm Tây hay không? Linh hồn của ta đang trên con đường về nhà Ta gắng sức mở mắt ra Những mong sẽ nhìn thấy mây trời Nhìn thấy cây cỏ Nhìn thấy những người đang cày cấy Vậy mà, trước mắt ta bây giờ chính là Hoàng Cung Chính là Đoan Trường Cung Ta tự nhủ, tại sao chết đi rồi? Linh hồn ta vẫn không thể rời khỏi nơi này Đến lúc đã không còn thể xác Ta vẫn phải lẻ loi trong Hoàng Cung này hay sao? Chợt ta nghe thấy tiếng thái giám, hoàng thượng giá đáo. Ta nhéo thật mạnh vào cơ thể mình, nhận ra mình đang rất đau. Ta chưa chết, ta chưa hề được giải thoát. Tại sao ta lại nhớ lại những gì mình đã nói khi ở trên thuyền? Đó tất cả là những suy nghĩ của ta, là những bí bách của ta. Cứ nghĩ là trước khi chết đi, ta cần phải để tâm thanh thản. Vì vậy đã nói ra tất cả, đã mắng hoàng thượng còn đáng khinh hơn cả hôn quân. Ta đã mắng hắn rất thậm tệ. Ta đã mắng hoàng đế của Lý Quốc Giờ đây không chết mà gặp hắn Ta không biết nên đối diện như thế nào Bèn cứ nằm lì ở trên giường Giả vờ nhắm mắt Ta nghe thấy tiếng bước chân của hắn Ta cảm thấy hắn đang tiến gần đến giường của ta Tỉnh dậy đi Thái y nói rằng ngươi không có vấn đề Chỉ lát sau có thể tỉnh lại Ta im lặng Thái y nói là một chuyện Ta muốn tỉnh lại khi nào chính là quyền của ta Không ai có thể ép buộc ta được Ta nghe thấy tiếng hắn cười, vẫn là nụ cười không chút cảm xúc. Có lẽ cảm xúc của hắn đã đi theo viêm hoàng hậu rồi. Hắn ngồi xuống giường của ta, ta rất muốn ngăn hắn lại, nhưng lại nhận ra, lý quốc này là của hắn, tử cấm thành này là nhà của hắn, tất cả mọi thứ ở đây đều là của hắn, ta không có quyền. Giọng hắn vẫn không nặng không nhẹ, ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao, ngươi nghĩ những suy tính của ngươi có thể quan mặt được ta hay sao ngươi cho rằng một kẻ ích kỷ như ta có thể buông tha cho kẻ đã cướp đi nữ nhân của ta hay sao? Ngươi muốn ta cho ngươi hai ngày tĩnh dưỡng, ta rất rõ là ngươi muốn nô tỳ kia cao chạy xa bay. Ta có nói là thả à, nhưng không có nghĩa là không bắt trở lại. Ngươi trở lại tự cấm thành rồi, cũng nên để à trở về thôi. Hắn đứng dậy, bước về phía cửa, rồi bất chợt cất tiếng. Nô tỳ ấy không có gia đình, chết là hết. Ngươi không phải rất quan tâm tới những người bên cạnh mình sao? Tại sao còn ngu xuẩn nhục mà ta? Ngươi không cần mạng, nhưng gia đình, họ hàng ngươi liệu cũng không cần mạng? Ta lập tức mở mắt, tại sao ta lại hồ đồ như vậy? Tại sao lúc ấy lại không nghĩ đến điều này? Ta bật dậy xuống giường, vừa quỳ vừa dập đầu lại hắn. Chuyện ngày hôm nay do một mình thần thiếp gây ra, xin Hoàng thượng ban cho cái chết. Cũng xin hoàng thượng nhân từ mà không làm tổn hại tới gia đình thần thiếp. Ta không biết hắn có quay lại hay không, chỉ thấy hắn nói, Thần thiếp, nữ nhân các ngươi trước mặt và trong tâm luôn đối nghịch nhau như vậy sao? Trong lòng ngươi khinh thường hoàng đế như ta, vậy mà trước mặt lại sưng hô với ta như vậy? Bộ giả các ngươi thật khó đoán. Ta không kịp hỏi hắn, rốt cuộc hắn muốn trả thù ta như thế nào? Nhìn hắn bước đi, dần biến mất sau cánh cửa. Ta bỗng cảm thấy mơ hồ trước tương lai Sau này sẽ đối diện với cái gì Ta hoàn toàn không hiểu Ta giống như một đứa trẻ đi lạc Không biết số phận rồi sẽ đi về đâu Ta ở trong cung đoan trường được một tháng này thật sự yên tĩnh Ta cảm tưởng thời gian đang chảy ngược lại Ta cảm giác khung cảnh bây giờ trở về lúc ta trở thành tài nhân Trở về lúc chưa giúp hoàng hậu Nhưng trong lòng ta đã khác Ta cảm thấy lo sợ Lo sợ sự bình lặng mà lý diệu thần ban cho Tiểu Lan nói với ta tới tận bây giờ Binh lính vẫn đi tìm Hoàng hậu Có lẽ giờ này Hoàng hậu đã rời khỏi Lý Quốc Tin này khiến ta vừa mừng vừa lo Ta mừng vì Hoàng hậu bình an Ta mừng cho hạnh phúc của người với Hán Vũ Ta cảm thấy tình yêu vốn không có danh giới Cho nên Hán Vũ ấy dù có là Thái dám đi chăng nữa Ta tin hắn có thể đem lại hạnh phúc cho Hoàng hậu Thứ hạnh phúc mà ta chắc chắn nam nhân như Hoàng đế cũng không thể cho nàng Ngật nỗi, ta lại lo rằng, hắn sẽ vì quá đau lòng trước hoàng hậu mà sẽ càng sinh lòng hận thù với ta. Chỉ e rằng lúc ấy ta và Tiểu Lan sẽ khó sống. Mùa đông cuối cùng cũng đã đến. Tiểu Lan nói với ta rằng Lý Diệu Thần đã ngừng cho binh lính tìm kiếm. Hắn có lẽ đã chấp nhận bỏ cuộc. Nương nương, than sắp hết rồi. Em đi gọi Thái dám mang thêm than tới sưởi ấm nhé. Tiểu Lan nói với ta, ta cười với nhà đầu, Lan nhi ngốc. Ta vốn chỉ là một phi tử nhỏ nhoi, lại không được sủng, chúng ta cũng không có ngân lượng cho thái giám, lấy gì để bảo họ làm điều ấy. Tiểu Lan tươi cười nhìn ta, nương nương không phải nói Tiểu Lan thông minh hay sao, em nhất định có cách. Ta im lặng mặc kệ nha đầu, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh nàng thất thiểu quay về, nàng sẽ hùng hổ trước mặt ta chửi lụ thái giám ấy không biết điều. Lát sau thì cửa bỗng bật mở. Hơi lạnh tràn vào phòng khiến ta đã lạnh nay càng lạnh hơn, ta mắng, Lan nhi, mau đóng cửa lại đi, ta sắp chết rét rồi. Ta không thấy Tiểu Lan trả lời, nghe tiếng bước chân lại loảng troảng, ta hoảng hồn nghĩ đến việc Tiểu Lan bị đánh, bèn quay người lại. Trước mặt ta bây giờ chính là Lý Diệu Thần. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, bước đi không vững, có lẽ hắn đã uống say, ta nhanh còn chưa kịp hành lễ thì hắn đã ôm chầm lấy ta. Ta hoảng sợ vùng vậy, tay chân hung loạn xạ, miệng không ngừng kêu tên. Hắn thấy ta như vậy thì càng ôm chặt ta, sau đó kéo ta đến bên giường, hắn đẩy ta xuống. Ta đã biết hắn muốn làm gì, ta thật sự khiếp sợ ánh mắt ấy. Ánh mắt hắn nhìn ta không lạnh lẽo, nhưng chứa đựng sự hận thù cùng cực. Ta hét lên, Lan Nhi, cứu ta. Ta biết mình là phi tử của hắn, ta biết sẽ có một ngày chuyện này xảy ra nhưng khi biết hắn hận mình như vậy, ta càng không thể ngờ rằng hắn có thể động vào người ta. ta thấy tiếng tiểu lan hết lên ngoài cửa cung, ta cảm giác nàng muốn chạy vào trong, nhưng hình như bên ngoài có người ngăn lại. nàng không cam tâm, càng hết to. nương nương, lý diệu thần vọng bình tĩnh là thường, hắn quát thật to và miệng nô tỳ đó cho ta. ta nghe thấy tiếng vả vọng vào bên trong, ta nghe thấy tiếng tiểu lan dù bị vả vẫn không ngừng gọi ta. Ta bừng tỉnh, ta và hắn không thể, cho dù ta có là tài nhân, ta cũng không thể. Ta bèn rút cây châm đang cài trên đầu, vì quá hoảng loạn mà đâm vừa trúng vai hắn. Ta cắm thật sâu chiếc châm vào vai hắn, ta thấy máu đã loang đỏ bên vai. Hắn dừng lại trên mặt ta một lát, rồi cúi xuống xé toan ý phục ta. Hắn nói, nếu ngươi muốn thành đứa con bất yếu thì hãy ấn sâu thêm chút nữa. Tay ta rúng động. Tay buông xuống, chiếc châm vẫn cứ cắm vào vai của hắn, hắn biết điểm yếu của ta, nước mắt theo dòng từ từ rơi xuống. Bây giờ ta mới thực sự cảm nhận được, may mắn trước đây ông trời ban ta chính là khởi đầu của bất hạnh. Nếu ta không được sư phụ yêu ái, ta đã không thể gặp tiên hoàng, không thể trở thành tài nhân bị nhập dai, càng không thể trở thành tài nhân. Nếu không may mắn gặp sư phụ thì ta đã không vì tâm nguyện của người mà giúp hoàng hậu. Nếu không có những thứ gọi là may mắn kia Ta đã không phải gặp hoàng thượng Ta giả không phải như ngày hôm nay Nếu không có may mắn kia Ta có thể chỉ là một cung nữ chờ ngày ra khỏi cung đoàn tụ cùng gia đình Hắn bước xuống rừng và nhanh chóng rời đi Ta cảm giác hắn đã lấy của ta nửa mạng Ta ngồi dậy ôm lấy chiếc chăn bên cạnh Ta rất lạnh Tiểu Lan chạy vào nhìn ta như vậy Nàng ta hoảng hốt gọi ta Nương nương, nương nương Nàng ôm lấy ta khóc hòa lên, miệng không ngừng gọi ta, ta bèn bảo, "Lan Nhi, đóng cửa lại cho ta, ta rất lạnh." Tiểu Lan chạy vội đi đóng cửa, ôm ta rất chặt, "Nương nương, người hãy khóc đi, người như vậy em thấy rất đau lòng, em xin người." Ta nhận ra ta đã không hòa lên khóc, ta nhận ra nước mắt ta đã khô từ khi nào, ta chỉ lẩm bẩm, "Ta rất lạnh, rất lạnh." Cả đêm hôm ấy, ta như người mất hồn, Lý Diệu Thần Vì sao ngươi chọn cách này đối phó ta, ta cuối cùng chỉ mang đi thứ vốn dĩ không thuộc về ngươi, thứ vốn không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình, tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Ngay sáng hôm sau, quân lính vây lấy ta, một nam nhân nổi bật trong đám họ, có lẽ là tướng quân, hắn nói với ta, nương nương, đêm qua hoàng thượng đến tẩm cung của người, khi trở về thì hôn mê bất tỉnh, ngự y nói vết thương do không băng bó kịp thời. Mất máu quá nhiều nên hôn mê Ngoài ra Hoàng thượng lại bị nhiễm phong hàn Mà tướng phụng mệnh điều tra chuyện này Xin nương nương thứ tội Ta bị tra hỏi rất nhiều Nhưng không thể trả lời gì cả Đầu óc của ta trở nên mơ hồ Ta không ý thức được câu hỏi của bọn họ Chỉ biết rằng một giọng nói không ngừng cất lên trong đầu ta Giết Lý Diệu Thần Giết hắn Nhất định phải giết hắn Ta nói với bọn họ là ta có thể giúp Hoàng thượng tỉnh lại Ta nói gia đình ta có một bài thuốc có thể cứu sống hắn, ta nói muốn lấy công chuộc tội. Ta nói cần có Tiểu Lan phụ giúp ta một tay, họ cho ta và Tiểu Lan vào điện Càn Thành. Ta cũng nói đây là phương pháp gia truyền, ta không thể tiết lộ cho ai, nên không cho người nào ở lại. Ta ngồi nhìn Tiểu Lan hồi lâu, rồi lại nhìn vào Lý Diệu Thần. Ta nói với nàng, ta muốn hành thích Hoàng đế. Tiểu Lan nhìn ta sửng sốt, nàng lắp bắp, nương nương. Người không thể, người nên nghĩ trước kết cục Ta nhìn nàng, lan nhi Bây giờ ta hoàn toàn tỉnh táo Ta gọi em đến đây chỉ là muốn em làm chứng cho ta Khi ta hành thích hoàng thượng xong Em có thể vờ ngất đi Khi tỉnh lại thì hãy nói rằng có thích khách Ta cũng sẽ tự đâm mình bị thương Sau đó cũng sẽ kết liễu đời mình Người chết như ta lấy gì để đối chứng Họ sẽ không có lý do hại gia đình ta Nương nương Người thật suy nghĩ quá đơn giản Họ nếu muốn gắn tội cho người thì đơn giản thôi Để dịu đi chuyện này Họ sẵn sàng xử tội chết cho cả họ hàng thân thích của người Mới đây ta nghe nói viêm quốc nghi ngờ Việc hoàng hậu bỗng dưng mất tích Ta tin quần thần sẽ nghĩ là viêm quốc sai thích khách vào cung Vừa để tìm hoàng hậu Và đồng thời trả thù cho công chúa nước họ Ta giải thích Nương nương Chuyện này không thể mạo hiểm Lan nhi Ta không muốn nghĩ nhiều nữa Ta chỉ biết rằng ta phải giết hắn, lại giọng nói ở y vang lên trong đầu, không cho ta suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài việc giết Lý Diệu Thần. Tiểu Lan ôm ta mà nói, nương nương, người phải để em giết tên Hoàng đế này, nếu không em sẽ không làm chứng cho người đâu. Đoạn nàng lôi ra một con dao, ta thấy con dao này rất kỳ lạ, phải chăng nàng đã cất giấu nó trong người từ lâu. Nàng nhìn ta rồi nói, xin lỗi nương nương, thế rồi rất nhanh ta thấy nhói ở đùi. Đã đâm chúng đùi ta, nàng nhìn ta rồi nói, chỉ như thế này mới không ai nghi ngờ nương nương tự làm tổn thương mình. Thế rồi ta thấy Tiểu Lan tiến đến chỗ Hoàng thượng nằm, con dao dần tiến đến ngực Hoàng thượng. Bỗng ta thấy mặt nàng biến sắc, ta sợ nàng sẽ làm hỏng chuyện, bèn gọi nhỏ, mãi sau nàng mới giật mình, cầm chặt dao đâm vào Lý Diệu Thần. Ta ở xa chỗ nàng nên không nhìn rõ rốt cuộc nàng có đâm chúng hay không, chỉ biết nàng nói với ta hắn chết rồi ta bảo nàng hãy ra xa một chút, rồi từ từ lên tới cạnh chỗ hắn nằm. ta hết lên, hoàng thượng, thị vệ lập tức đổ vào. ta nhìn thấy vị tướng quân nọ nét mặt hơi hoảng hốt. ta hết lên, có thích khách, các ngươi mau đuổi theo đi.